Chương 414, từng bước ép sát ba thần khí sở s à n đủ. thổ độn thổ lưu bích đệ tam hổ cả hộp ra một đạo nham thạch chặn lại ở hữu trì hạ ít t r ĩ a trước mặt vô dụng hội tụ cường đại tiên thuật trả cờ dạ dạ sen h ủ duy kèn cùng mở ra tảo phở giống nhau ung dung cắt ra thổ lưu bích một kích cắt kim loại ở hữu trì hạ ít t r ĩ a trên người một cái thiên tài cứ như vậy yêu chết không ít người thấy như vậy một màn đều sinh lòng cảm khái không nghĩ tới chúng ta nhiều người như vậy liên thủ vây công dịch thần một người c ư nhiên đều bị hà ng tờ chê tờ một cái ủ chỉ hạ ít chĩa giật cả sắc mặt rất là khó coi tất cả mọi người đều cho là ủ chỉ hạ ít chĩa chắc chắn phải chết lúc một đoàn như cháy hừng hực hỏa diễm một dạng trả cờ dạ vây lại ủ chỉ hạ ít chĩa trong nháy mắt tạo thành một cái khô lâu xương lạc đem ủ chỉ hạ ít chĩa hoàn toàn bảo hộ ở trong đó dạ sèn sù dị kèn hóa thành to lớn quang cầu vô số thật nhỏ phong nhận cắt kim loại ở phía trên mặc dù không đoa nở l phá hư cái này khô lâu không xương nhưng cái này khô lâu không xương cũng đang không ngừng chữa trị đồng thời lực phòng ngự đã ở không ngừng lên cao đến cuối cùng cái này khô lâu không xương hoàn toàn tiếp nhận được dạ sèn sù dị kèn công kích sơ xa n ủ biết cái này đồng thuật người kinh ngạc nhìn đủ tri hạ ít chia hắn như thế còn trẻ chẳng những nắm giữ mạn dễ kỷ u còn nghĩ mản d ễ kỷ ổ x ả dìn gẳng vận tám trăm chín mươi dùng đến tình trạng này mẹ tờ rủ mỹ cũng là kinh ngạc không thôi bởi vì đệ tứ mỹ dục đã từng bị sở hữu mản d ễ kỷ ổ x ả dìn gẳng nhân thao túng qua nguyên nhân nàng nhưng là hao hết võ thuật đi điều tra mản d ễ kỷ ổ x ả dìn gẳng năng lực đối với cái này nhất chiêu văn danh thiên hạ nhãn thuật nàng cũng là biết đến sợ s ạ n đủ sao là thừa tái xì xì ý chí và bởi vì hắn bị ta giết chết hận ý mở ra khải sao dịch thần tự tay vỗ c ư nhiên đem ả mạ tệ giạt chi hỏa đầy ra dịch thần xì xì thủ hôm nay ta sẽ vì hắn báo u c h i hạ ít c h ì a hai mắt chạy xuống huyết lệ đối với hắn hiện tại mà nói sử dụng sợ s ạ n đủ gánh vác thật sự là quá lớn nhưng hắn không thèm để ý chút nào trong nháy mắt sở xã nụ đã từ cốt lạc triệt để biến thành hình người thậm chí bắt đầu khoác lên áo giáp c h ó i buộc chặt hắn chỉ có lập tức là đủ rồi ủ t r ì hạ ít chia nói rằng mở ra sở xã nụ ủ t r ì hạ ít chia dù cho chỉ có thể bảo trì thời gian rất ngắn dù cho một ngày qua đi sẽ lần nữa trở nên rất nhỏ yếu nhưng là để tiền vốn của hắn trở nên hùng hậu rất nhiều chung quanh n h ẫ n thôn cao tầng cũng không dám lại đem hắn trở thành là một cái tiểu quỷ để đối đãi bb ê ê cờ cờ hắn cư nhiên lớn lên nhanh như vậy tệ ạ gì kinh ngạc nhìn ủ trì hạ ít chia cái này ngày xưa thủ hạ bại tướng cư nhiên trong thời gian thật ngắn trưởng thành đến trình độ như vậy không cần thất lạc tệ ạ gì sự cường đại của hắn chỉ là quá ngắn thời gian mà thôi ly khai mạn dệ kỳ ủ hắn cũng không mạnh mẽ hơn ngươi đây là hắn tiên thiên ưu thế là không có cách nào so ai bảo nàng sanh ra ở ủ trì hạ bộ tộc cạ du ra an ủi không có việc gì lão sư đã sớm nói với ta lấy ủ chỉ hạ ít chĩa chịu tại ý chí hắn sẽ mở ra màn d ễ kỷ ủ đến lúc đó thực lực của hắn vượt qua ta cũng là tất nhiên tệ ạ gì tâm thái cũng là bảo trì rất khá không có bởi vì quân hạ bại tướng siêu việt chính mình mà không cân bằng coi như hắn có màn d ễ kỷ ủ thì như thế nào ta thật tu luyện lên luôn luôn một ngày để hắn hiểu được coi như hắn trời sinh có xạ gì gẳng ta cái gì huyết kế giới hạn cũng không có cũng giống vậy có thể đem hắn đánh bại để hắn cả đời đều chỉ có thể là ta thủ hạ bại tướng vậy thì đúng rồi đây mới là dịch thần đệ tử ứng có dáng vẻ sư phụ của ngươi cũng là một bước một cái vết chân từ một người bình thường trưởng thành đến giờ này ngày này tình trạng thân là hắn đệ tử ngựa ỷ chi điểm nhưng là cao hắn rất nhiều ta tin tưởng ngươi cũng có thể làm được cả dù dạ chém giết hai cái lì dạ sau đó nói rằng trói buộc chặt hắn sao đã như vậy hay dùng một chiêu này đi đệ tam hổ cả thi triển ra ảnh phân thân chi thuật đi tới bốn cái địa phương đẻ xuống đất từng đạo màu tím quang trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên đem dịch thần phong tỏa dịch thần muốn xông ra nhưng chu vi bị tràn ngập ăn mòn năng lực bạch vụ phong tỏa muốn đi ra ngoài cũng không dễ dàng đây m ẹ tờ dù m ỉ ánh mắt bình tĩnh phóng phật nàng hoàn toàn bông xuống cùng dịch thần cảm tình thổ độn thổ lưu đại hà trong kết giới hiện ra một đạo dòng sông to lớn đồng thời hán dịch thần dưới chân của đã hóa thành một mảnh triệu trạch chi địa ở kết giới ở giữa dịch thần có thể nói là lên trời không đường xuống đất không cửa i t chia xạ rủ tô bi nhìn về phía u chi ha i t chia kiếm tột xủ cả sở xạ n ụ trong nháy mắt tiến vào thành thục thể tình trạng chẳng những mặc vào á o giáp còn rút ra một bả nhìn qua hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành kiếm đâm đi ra ngoài lúc đầu phong tỏa được giày đặc thực thực kết giới xuất hiện một lỗ hổng vừa vặn để kiếm tuột xù cả có thể xuyên thấu đi vào phiên thoái dịch thần nhìn đâm đầu vào kiếm tuột xù cả mạnh như họ rổ xỉ mát bị một kích này bắn chúng bộ phận chỉ có thể rơi vào bị phong ấn hạ tràng mình cũng không có họ rổ xỉ mát như vậy b ờ i t tờ tư thể chất ta một ngày chúng chiêu h ă n có thể cùng cái này thế giới nói trắng r a trắng quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng bên ngoài chiến trường một cái địa phương bên trên xù nạ đem hết thể đều thu hết vào mắt dù nạ đại nhân ngươi còn không xuất thủ sao cô dỗ si bị d i t cả khiên chế trụ phờ dễ đồn bị hủy diệt bây giờ dịch thần đối mặt vài cái ảnh vây công căn bản không khả năng thắng á Si、sì、dùn nói rằng còn chưa tới thời điểm dù nạ ngoài dự đoán của mọi người lắc đầu ta có thuộc về mình việc cần hoàn thành có cái gì sự t ì n h so với dịch thần chẳng lẽ là Si、sì、dùn lập tức kịp phản ứng chẳng lẽ còn có những người khác n g ư ơ i nói không sai trận này nhẫn giới đại chiến thật sự là có thể so với lần đầu tiên nhẫn giới đại chiến quy mô quá mức kinh người ẩn dấu c h â u b ò rắn g i ế t đều sẽ nhảy ra nhưng bây giờ còn chưa nhảy đây xù nạ tuy là nói như vậy nhưng xị、sì、dùn lại phát hiện xù nạ một đôi ngọc thủ đã nắm chặt ở cùng một chỗ h i ệ n nhiên nàng là nỗ lực kềm chế không để cho mình xuất thủ ta còn muốn phòng bị bọn họ nếu như ta hiện tại tự ra tay dịch thần thì càng thêm không có thắng khả năng như là đối mặt nhị dạ liên quân từng bước ép sát ba ảnh mạn d ệ kỳ ủ nhãn thuật ca mù ải a m ạ tê gia sờ s à n đủ, dịch thần quá mức nguy hiểm sĩ dùn lo lắng nhìn dịch thần phanh sĩ dùn kinh ngạc nhìn sủ nạ dưới chân sa mạc đã hoàn toàn sụp xuống một cái trăm mét hố to xuất hiện tại dưới chân của các nàng sĩ dùn lập tức biết sủ nạ không nhịn được xoét kiếm tột xủ cả đâm vào dịch thần trên người ưu trí hạ ít chĩa lộ ra một chút thư giàn vẻ thành công không không đúng vốn là thiên lý nhãn năng lực cực kỳ xuất sắc cả cả xỉ vốn có m ạ n dễ kỳ ổ x ả dỉn gẳng sau đó quan sát phân tích năng lực thậm chí siêu việt ưu trí hạ ít chĩa cầu thả cầu vô tốt